Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hiểu biết anh giống như đã quen anh thật lâu. Em thật là hiểu anh, em nói không sai. Những cái gì thức tạp, tin tức, tạp chí, tất cả chỉ là bị ức hiếp anh, vấy bẩn anh. Thật ra thì anh rất là vô tội. Anh cố làm ra vẻ bất ức, che giấu đi sự cảm động từ đáy lòng mình. Anh một bộ đáng thương, nhưng thường quan phiên phiên lại cười đến là vui vẻ. Ý giả bộ đáng thương đi, em mới không tin bộ dáng này của anh nha còn biên có phải là mặt nạ đã tăng thêm sức mạnh hay không cô dựa vào thân phận của người khác mà lời nói tới nói lui không có một chút kiêng kỵ thượng quan tắc dương trong lòng vừa chấn động trước kia anh cũng không thích dựa vào chuyện trong nhà quyền quý dựa vào thân phận đặc quyền làm việc sau khi đi ra ngoài xã hội có địa vị như ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào chính mình tính tình nóng này trong quá khứ mấy năm nay cũng đã bào mòn đi không ít Trong cái xã hội người dẫm đọc người để đi lên như thế này, cho dù anh kinh thường giả tạo, cũng nhất định tìm thêm một cái ô cho mình. Trừ một đám bạn tốt từ nhỏ đến lớn, rất ít khi anh để lộ tính cách chân thật. Dù sao người khác không hiểu, anh lại không nói, vì vì sao con mèo nhỏ này lại có thể hiểu thấu đáo anh như thế chứ. Giờ đây, anh cảm thấy thật là thần kỳ, không có bất cứ lời nói nào có thể hình dung nổi. kể mặt nạ của em ra có được hay không? Cô hiểu biết về anh nhiều như thế, thế nhưng anh ngay cả gương mặt của cô cũng không biết. Anh thật sự muốn biết gương mặt thật của Pandora thần bí là ai. Giọng nói trầm thấp của anh có từ tính, giống như là có ẩn chứa ma lực thần kỳ. Trong một giây phút, thượng quan phiên phiến thiếu chút nữa đã đáp ứng yêu cầu của anh. Không được, cũng may là cô không quá xúc động. Tại sao chứ? Cương mặt này quan trọng lắm sao? Nếu trên mặt em có thiếu sót có phải anh sẽ vì vậy mà không để ý đến em nữa hay không? dĩ nhiên là không phải như vậy. anh cũng không phải là một người đàn ông nông cạn. đối với anh mà nói, bề ngoài không quan trọng. anh chỉ là rất tò mò. mặt nạ quan trọng với em như vậy hay sao? tin tưởng anh. anh đối với em chưa bao tò mò, còn có nhiều cảm giác hơn. anh theo đuổi tình cảm quan trọng nhất là tâm hồn phù hợp. anh tối ngày hôm qua còn biết diện mạo thật của cô, liền quyết tâm bước tới gần cô, coi như trên mặt cô không trọn vẹn. Cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc anh yêu thích cô Cô thật là có căn Cái câu đối với cô cũng có cảm giác Khiến lòng cô cô cảm động lại chưa sót Nhưng mặt nạ này cô không thể tháo xuống Ngón tay của tượng quan phiên phiên Vô thức khẽ vuốt phe trên chiếc mặt nạ bướm Cô biết là không thể Nhưng cô vẫn nhịn không được hy vọng Nếu như cô thật sự bỏ chiếc mặt nạ này ra Anh vẫn có kiên định Rất là có cảm giác với cô sao Làm ơn, đừng ép em Là cô không nên để mặc cho lòng tham nhất thời mà chủ động bước vào thiên la địa phẩm dịu dàng của anh. Nếu cô không đáp ứng, phối hợp diễn xuất với vệ lôi để cho người tên là Pandora này bốc hơi khỏi thế giới, thì hiện tại cô cũng sẽ không rốn cuốn như vậy. Thượng quan tác dưng bình tĩnh nhìn cô thật sâu, thở dài thật sâu không thể làm gì. Nói ra có lẽ em không tin tưởng, mà ngay bản thân anh cũng rất là kinh ngạc. Anh chưa bao giờ bị một người phụ nữ làm xáo động. Đến tầm phiền ý loạn bò tách hết tay Nếu như dùng năng lực của anh Chắc chắn sẽ rất nhanh tra ra lai lịch của em Thế nhưng anh lại chỉ muốn em cam tâm tình nguyện Tháo phòng bị xuống trước mặt anh Anh dừng lại một lát Kéo bàn tay nhỏ bé của cô đặt vào lòng bàn tay anh Anh đồng ý với em Ai sẽ không miễn cưỡng em tháo mặt nạ xuống nữa Cũng xin em hãy đồng ý với anh Nghiêm túc nhận lấy thành ý của anh có được hay không Cô lắng nghe giọng nói dịu dàng của anh Lặng lặng cảm thù nhiệt độ từ bàn tay anh chuyển tới cùng với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, cô không quá mong chờ ảo tưởng một ngày nào đó sẽ trở thành sự thực. cô lại có thể lấy được sự đối đãi thâm tình của anh, cô cũng lại có bản lĩnh làm đào lộn trái tim anh để cho anh quế đầu trước cô. có thể cho em thêm một chút thời gian không? không biết là trì hoãn hay là miễn cưỡng, cô cuối cùng cũng không đành lòng làm anh thất vọng. xong rồi, cô càng lúc càng lún sâu hơn. dạy nghe theo em. Anh có thể nhìn thấy trong ánh mắt của cô Cảm tình của cô dành cho anh Cũng có thể cảm giác được cô vô tình Hay cô ý muốn chạy trốn Không đơn giản như vậy Còn không biết rõ ràng nguyên nhân cô mâu thuẫn chối sắm Anh sẽ không dễ dàng để cho cô rời đi Trở về xác định hai người Không thích hợp ở chung một chỗ Nếu không anh sẽ không tùy tiện bương tay Anh quấy người xuống phía dưới Trước đúng một giây Bốn mươi sao nhau Cô đột nhân rũ thấp hàm dưới Cô trột xạ Lê Thi nói cho cô biết phải kiềm ngựa trước khi rơi xuống vực thẳm, trong lòng cứ lặp đi lặp lại nói với cô ngàn vạn lần chính là không thể. Cô để Lê rượu xuống nóng lòng muốn say người chạy trốn, thượng quan tắc dương lại trở lại kéo tay cô vào trong lòng anh. Anh có thể đồng ý nhận bộ nghe chuyện hot nhất tại đọc